Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của má mình. Phải nói má kể chính xác lắm, đến 90% lần. Người già mà, nhiều lúc vừa ăn cơm hoặc vừa uống thuốc đây lại quên ngay. Nhưng những ký ức xưa như vậy thì má lại không quên. Có nhiều lúc ngang, má đọc dài bài thơ bài văn mà bọn tôi chưa hề được nghe qua. Đó là các bài thơ văn kháng chiến, chỉ có trong truyền khẩu má vẫn đọc được lào lào không sót một câu nào chuyện má kể nghe má thích kể và má kể đi kể lại không có ngoài cái mục đích là nhắc nhở con cháu về các kinh nghiệm xương máu trong gia đình má dặn dò con cháu không có nên chơi với ma bằng bất cứ hình thức nào cũng không nên liên lạc với thế giới bên kia các con cũng không được chơi cầu cơ rồi Không được ra ngoài nghĩa trang để mà khấn vái, xin sỏ, thách thức hay là đồ giỡn gì với những người thế giới bên kia. Ma nói là người sống hay người chết. Bao giờ mình cũng phải có sự tương kính lẫn nhau. Không phải ma nào cũng giác người ta. Nhưng nhiều lúc ma nó theo phù hộ, giúp đỡ mình mà mình đâu có biết. Tùy theo là mình có hợp duyên hay là không hợp duyên với nó. Và cái đó cũng tùy theo mình ăn ở cư xử của đức độ hay không. Tông tức về cái căn nhà ba gà này, ai sinh trưởng ở thành phố Mỹ Tho hoặc là ở đó vào khoảng thời gian từ năm 1945 cho đến năm 1993 thì chắc còn biết được cái căn nhà ba gà này. Năm 1993 tôi về thăm Mỹ Tho, đó là thời bao cấp vừa chấm dứt, mới được vài năm trước đó thôi, phải nói dân còn nghèo, cái nhà vẫn còn đó nhưng mà hoang tàn dữ lắm rồi. Từ bến Bắc Đạch Miễu đi dọc theo bờ sông, qua khỏi giếng nước trên đường đi đến chợ vòng nhỏ, thì cái nhà đó nằm phía bên tay trái. Tôi quên cái con đường đó tên là gì rồi. Căn nhà là nhà gạch ba giang, dách gián bổ kho, hai lớp. Thời đó phải nói là sang trọng lắm. Trước nhà có sân nhỏ trồng cây kiển, có cổng rào và hàng rào xi măng song sắc. Má tôi nói năm tảng cư 4546, cho tới 1950 khi mà tản cư ra Mỹ Tho thì gia đình có muốn cái căn nhà này tại vì nó tương đối rất là rẻ lý do tại nhà đó bỏ hoang một cái thời gian dài mà không có ai ở nhưng về dáng dốc căn nhà thì nó khá giả và bề thế nhất ở trong xóm so với những nhà bên cạnh trước khi đi qua cái cổng cách cổng chắn mà để đi vào nhà nó có cái cầu gián bắt qua cái con mương Cái nhà này mang tên là nhà ba gà. Làm gì đặc biệt, trên nóc đỉnh nhà, dọc theo cái đòn dông, thì có hình ba con gà bằng xi măng nằm chính giữa cây đòn dông và hai bìa hai bên. Lúc đầu gia đình tôi muốn nguyên cái ba gian luôn, nhưng sau đó thì chia lại hai gian cho một gia đình khác ở Bến Tre. Gia đình này ba má tôi gọi là gia đình ông thầy ba, cũng là dân tản cư qua gia đình này chia và lấy hai gian vì họ đông người hơn và họ khá giả hơn nói cái tiếng chia chứ thật sự mạnh bên nào bên ấy ở tại vì có ngăn vách đâu tại vì ai cũng nói là ở tạm rồi hết vặt thì về ông thầy thầy ba này đó là người có quốc tịch pháp con cái đặt tên toàn là tên tây không à xin lỗi nha tôi viết tôi gọi là thằng Là tại vì tôi lấy giai của ba má tôi mà gọi. Mấy ông này thì sau đó đi Tây bây giờ cũng đã chết hết rồi. Trong gia đình ông thầy ba này có thằng Paul nè, thằng Gia nè. Và ông bà thầy ba ở thêm với một vài người bà con nữa. Lối xóm thấy hai gia đình tụi tôi ở bình yên trong một thời gian dài. Nên họ lò mò, dò xét và làm quen, thăm hỏi quại. Rồi sau đó họ mới nói thiệt cho chúng tôi biết là... Cái căn nhà này không phải là chúng tôi là những người ở đầu tiên đâu. Trước đó cũng có người đến mướn ở, nhưng mà không có ai ở quá 2-3 tháng trong căn nhà đó. Họ nói là những người ở trước có khi nửa đêm ngăn tuôn bỏ chạy ra khỏi nhà. Tại vì thấy lửa trên nóc nhà nó tuôn xuống. Rồi họ bị nhát, họ bị đè. Ôi cha, nhiều cái hình thức quấy rối khác lắm. Họ hỏi là má tôi ở bấy lâu nay má tôi có thấy gì lạ không? Má tôi nói là bà đâu thấy gì đâu. Họ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net